Trường 3, vui chơi cùng con Và những hình thức vui chơi đó là gì? Và học tập thông qua vui chơi như thế nào? Khỏi sách nội.com.vn Mời quý thánh giả lắng nghe Đưa con đi chơi Với trẻ con, đi chơi là một việc vui nhất Với cha mẹ, chơi là cách giáo dục tốt nhất Từ trước tới giờ, chúng ta thường định nghĩa rằng Giáo dục trong gia đình là khai phá trí lực và học tập nâng hóa. Nên cứ nhắc tới việc dạy con là nhắc tới thành tích học tập, cho con học đủ các lớp năng khiếu, không có lớp nào tách khỏi việc học đá. Chơi nhưng như ở phía đối lập với học. Trong mắt nhiều bậc cha mẹ, chơi còn làm lãng phí thời gian học tập, ảnh hưởng đến học tập. Do đó, trong nhiều gia đình, chơi bị loại khỏi hoàn toàn thời gian biểu của trẻ. Thực ra Suy nghĩ này của cha mẹ là hoàn toàn có thể hiểu được, vì càng ngày học tập mà còn chưa khá, lại chơi nữa thì lấy đâu ra thời gian. Nên câu mà cha mẹ hay mắng con nhất chính là: Cả ngày chỉ biết chơi, mau học bài đi. Thật ra, chơi và học không đối lập với nhau, chơi còn ý nghĩa là cách học. Học một cách khoa học là chơi, chơi có thể thúc đẩy việc học, còn học như chơi sẽ khiến việc học trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. vui chơi, tuy nói là một hoạt động có tính chất giải trí, nhưng lại là hoạt động có tính giáo dục cao. Thứ nhất, ta giáo dục trẻ nhận thức. Từ khi chào đời, trẻ nhận thức và cảm nhận thế giới qua vui chơi, đồng thời qua đó học cách giao tiếp, biểu đạt ngôn ngữ. Có thể nói, vui chơi là cách trẻ trẻ bắt đầu hiểu về thế giới. Thứ hai, ta dạy trẻ làm việc. Ví như dạy trẻ cách phối hợp Trò chơi nào cũng có quy tắc của nó, nên dạy trẻ cách tuân thủ kỷ luật. Thứ ba là nâng cao năng lực hiện thực, dạy biết vấn đề, khả năng mô phỏng, năng lực sáng tạo, tư duy. Tuy thế vị trẻ mà nói, vui chơi là hoạt động vui vẻ nhất với cha mẹ, đó là cách dạy con tốt nhất. Qua vui chơi, trẻ có thể học được rất nhiều tri thức, thăng thêm được nhiều năng lực, đó là những điều không thể đ đo đếm được. Lời ban của tác giả Một nhỏ, vui chơi giúp trẻ bọc lộ khả năng học tập. Mỗi một đứa trẻ tới tuổi trưởng thành đều phải độc lập tồn tại trong xã hội. Trẻ có thể hình thành nên phẩm tất nhân cách độc lập hay không, là nhân tố quan trọng cho sinh tồn và phát triển của trẻ trong một thế giới đầy cạnh tranh khốc liệt. Vì thế, rèn rèn con tính độc lập từ bé, để con hình thành thói viên tự suy nghĩ, tự làm và giải quyết các vấn đề. Với tôi, từ khi Yi Yi biết nói, tôi đã chú ý rèn con ý thức độc lập. Khi con bắt đầu làm được việc nào đó, tôi để kệ bé làm. Tất nhiên, điều đó hình thành qua các trò chơi. Tí như, để con tự gắn thêm cánh cho máy bay, để máy bay bay lâu rơi hơn. Như thế là con cảm nhận được thành quả và thành công sức lao động của bản thân. Khi trẻ cảm nhận được niềm vui của cha mẹ sau việc làm của mình, trẻ sẽ vui hơn. tích cực làm việc hơn, dạy con cách thu dọn đồ, lắp trò nào khó thì cố gắng tự dạy viết. Qua đó, con sẽ tăng dần khả năng tự giải viết và ý thức tự lập. Kẻ thì cảm thấy tự hào, mà cha mẹ bớt lo, quả là một công đôi việc. Hai nhỏ vui chơi giúp trẻ có tâm lý lành mạnh. Tâm lý lành mạnh là yếu tố vô cùng quan trọng cho sự trưởng thành và phát triển của một người. Có điều Rất nhiều người cha mơ hồ không biết nên rèn cho con tâm lý lành mạnh như thế nào. Làm sao để con lớn lên trong sự vui vẻ? Cách làm đơn giản dễ dày nhất là cho con tham gia vào rất nhiều các loại hình trò chơi. Tôi và con gái thường chơi các trò chơi có tính cạnh tranh về tốc độ và khả năng phản ứng như xếp hình. Cũng là để rèn cho con tâm lý bình tĩnh khi gặp khó khăn. Khi con tu trong trò chơi Đó cũng là cách để rèn con khả năng thoát khỏi sự thất bại. Ngoài ra, cái trò chơi có tính tập thể có thể giúp trẻ học cách phối hợp và khoan dung. Trong trò chơi tập thể, phối hợp tốt là cơ sở dẫn đến thành công. Niềm vui trong trò chơi giúp cho tâm hồn trẻ luôn vui vẻ, rất có lợi cho việc hình thành tính cách của bé. Thời kỳ nhi đồng là cơ sở để gây dựng nên đời sống tinh thần của cả đời người. Vì thế, cho trẻ những năm tháng ấu thơ vui vẻ, cũng giống như mua bảo hiểm tinh thần cả đời cho bé vậy. Ba nhỏ trời chơi giúp trẻ có ý chí kiên cường. Xã hội ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nếu trẻ không có ý chí kiên cường thì khó mà đạt được hiệu quả tốt trong công việc, sự nghiệp, khó mà có được thành tựu lớn. Vì thế, cha mẹ nên chú ý rèn cho con ý chí tự cường từ bé, để trẻ dũng cảm đương đầu với khó khăn, có ý chí khắc phục khó khăn. Ba nhỏ Tôi thường đưa AI leo núi, chơi các trò chơi cần có ý chí, nên dần dần ý chí khắc một khó khăn của con gái trở nên mạnh mẽ. Bốn nhỏ, trò chơi giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo. Rất nhiều trò chơi đòi hỏi có kỹ năng và năng lực tưởng tượng phong phú. Thông qua trò chơi, trẻ được rèn kỹ năng tri thức và khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Hơn nữa, con có khả năng kích thích trí sáng tạo vô bờ của trẻ. Ví như Con gái tôi rất thích làm thủ công. Vừa ren được tay nghề cho bé, lại vừa cắt thích đầu óc bé luôn tư duy và vận động. Bì như, giấy tờ giấy và mảnh ni lông bình thường, bé sáng tạo ra mấy máy bay và hai cái dù làm cánh để mấy bay bay lâu hơn. Cô chơi tựa như những hạt mưa rào sao đại hạn, có vô số hạt mưa cho trẻ hứng lấy. Các trò chơi tưởng đơn giản, nhưng thường mang tính giáo dục rất nhiều. Vì thế nên để cho con chơi, dạy con cách chơi tốt hơn. Cha mẹ nên học cách khích lệ con chơi một cách vui vẻ, thông minh, có kĩ sáo, không những chú trọng rèn kiến thức, kỷ luật cho con mà còn để con chơi thỏa thích. Vì thế, người cha tốt nhất định phải biết vui chơi cùng con. Tập luyện cùng con. Giai đoạn niên thiếu là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành thể trạng của trẻ. Sự phát triển tốt xấu trong giai đoạn này có ảnh hưởng lớn tới hình thể và thể chất của cả đời người. Nhắc tới rèn luyện thân thể, là mọi người nghĩ ngay tới các loại bài tập thể hình lớn nhỏ, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là rèn luyện thân thể luôn có sẵn trong từng giây, từng phút trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như đá bóng, đá cầu, bơi, đi bộ, vân vân, thậm chí đi dạo cũng là luyện tập. Những bài tập đó, cho nên hết sức chú ý để cùng con thực hiện Cha mẹ ai cũng muốn con mình là rồng là phượng, mong con phát triển khỏe mạnh, vì chỉ có khỏe mạnh thì mới có tiền đồ. Nhưng chúng ta, thân làm cha mẹ, lại chỉ chú ý tới bổ dưỡng dinh dưỡng, lo con phát triển trí lực mà coi nhẹ việc rèn luyện thể lực cho con, coi nhẹ thể chất. Vì thế mà ngay từ bậc tiểu học, con trẻ đã có rất nhiều loại bệnh tật, ốm yếu. Do đó, cha mẹ nên nhận thức lại sâu sắc Vì sao đồ ăn dinh dưỡng cho con đầy đủ, nhưng con vẫn thường có bệnh? Lý do quan trọng nhất là hiếm rèn luyện. Giai đoạn thiếu niên là giai đoạn hình thành nên thói quen tập luyện tốt nhất. Nếu bỏ qua giai đoạn đó, khi vi cần thành nên thói quen mới khó khăn hơn. Ngoài ra, trẻ lại chịu áp lực mới của học hành. Giai đoạn niên thiếu là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành thể trạng của trẻ. Sự phát triển tốt xấu trong giai đoạn này có ảnh hưởng lớn tới thể hình và thể chất của cả đời người. Do đó, cha thường xuyên rèn luyện là hợp lý với con, có ý nghĩa vô cùng quý báu. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, nâng cao nhận thức về rèn luyện thân thể cho trẻ. Gia đình hiện đại ít con nên đừng nói gì tới việc cho con rèn luyện bên ngoài, mà ngay cả những hoạt động thông thường nhất như đi bộ, cha mẹ cũng sợ con mệt, con ảnh nhẹ cũng đã lo cúng cuồng. Có cha mẹ đi cho rằng con mình vốn rất khỏe yếu, sợ con dễ sinh bệnh. Thậm chí, có bố mẹ cho rằng các hoạt động chạy, nhảy, leo núi đều rất nguy hiểm, nên tốt nhất ngồi yên ở nhà học, đọc sách. Những nhận thức hóa ngăn cản như vậy của cha mẹ là nhân tố khiến trẻ ít có cơ hội rèn luyện. Mùa xuân thời tiết ấm áp, cha mẹ có thể cho con ra ngoài chơi đùa, chạy nhảy, vừa là để cho con rèn luyện các hoạt động cơ bản Lại riêng cho con tốc độ, sự kiên nhẫn và các tố chất khác của bản thân, riêng cho con tinh thần chịu đựng gian khó, bồi dưỡng cho con khả năng cảm thụ thiên nhiên tươi đẹp, nâng cao kiến thức, tăng thêm tính tích cực cho con trong việc riêng luyện. Riêng luyện thể dục là cơ hội tốt đẹp để cha mẹ nâng cao thể chất, thể lực cho con. Thực ra, bản tính của trẻ vốn rất hiểu động, không chịu ngồi yên, cha mẹ có thể tham gia hoạt động cùng con. Buổi la luyện luyện vừa là tăng thêm cơ hội giao tiếp giữa cha mẹ và con cái. Hai nhỏ nên xem trọng tính cần thiết của các hoạt động vui chơi hàng ngày với trẻ. Vui chơi là bài học đầu tiên về thể chất với trẻ. Vui chơi có thể khiến trẻ thông minh, hoạt bát, cơ thể khỏe mạnh. Mục đích của vui chơi không chỉ là tăng cường thể lực. Mà còn giúp trẻ rèn luyện tay chân nhanh nhẹn, giúp đầu óc khoáng đạt. Nhắc là trong giai đoạn nhi đồng, điều phối khiến trẻ thu được lợi ích lâu dài. Từ 1 đến 5 tuổi là giai đoạn phát triển mạnh nhất của trẻ về cảm giác vận động, cha mẹ nên tái chuyển cảm giác này ở trẻ một cách có kế hoạch, có mục đích, vừa ra lên luyện trí lực cho trẻ, vừa ra lên luyện thể lực cho trẻ. Ba nhỏ nên sắp xếp các hoạt động thể lực phù hợp với lứa tuổi tâm lý của trẻ. Vì trẻ đang ở giai đoạn phát triển nên không chú trọng về cường độ, mà nên để tâm tới các hoạt động sao cho phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ. Nếu trẻ ham thích và kiên trì luyện tập, trong đó quan trọng nhất là để trẻ kiên trì tập. Nếu cha mẹ tập luyện cùng con, không nên phê bình trẻ, mà nên hướng dẫn, khẳng định và tạo thái độ vui vẻ để con tập luyện. Thế trẻ tập luyện tốt, thì trẻ còn biết cách học tập khoa học và nguyên tắc tập trung xác. Tùy theo lứa tuổi tâm lý, sinh lý, thể tính vân vân, mà cha mẹ chọn các môn phù hợp với con, có kế hoạch học tập một cách hợp lý. Như tính từ giác của trẻ còn kém, nên cha mẹ phải hướng dẫn con từ từ. Bốn nhỏ, tập luyện là điều cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tập luyện là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao. Các hoạt động ngoài trời như chạy, nhảy cao, leo núi vân vân, đều kích thích chiều cao phát triển. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, mùa xuân là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của trẻ. Tác luyện bên ngoài dưới ánh nắng mặt trời làm máu huyết lưu thông, nhiệt lượng tiêu hao nhiều, thúc đẩy tuần hoàn máu. Các chất dinh dưỡng tiêu thụ nhiều nên cơ thể phát triển tốt hơn. Người ta nên thường xuyên cho con ra ngoài và tập luyện bên ngoài với con, giúp con phát triển cao hơn, khỏe hơn. Cùng con ra ngoài Rất nhiều đứa trẻ hiện đại Được coi là đứa trẻ trong lòng kính Và rất nhiều trẻ mắc bệnh tự ký Là gây nhiều trẻ đang ở giai đoạn Đẹp nhất của cuộc đời Có tư tưởng Cuộc sống thật là vô vị Cuộc sống trong đô thể Toàn cấu trúc, sắt thép, bê tông Khiến con người như bị nhốt Trong các lòng Hoạt động thế chất bên ngoài ngày càng ít Các hoạt động của trẻ trong phòng Thì bị hạn chế, thêm nhẹ Không còn những buổi tối như trước nay, khi trẻ tụ thành từng nhóm vui đùa khắp xóm. Ngoài việc không gian của trẻ bị các kiến trúc bê tông cướp mất đi, thì còn có một nguyên nhân khác đến từ suy niệm của cha mẹ. Một là gia đình hiện đại ít con nên cha mẹ luôn lo lắng bảo vệ trẻ. Cho con ra ngoài chơi, sợ con mệt, sợ con gặp chuyện gì đó. Thứ hai là áp lực học của con rất nhiều. Học con chưa xong Lấy đâu ra thời gian chơi? Thứ ba, nó đi chơi với ai? Vì thế con trong xóm đều bị nhốt trong nhà cả rồi, thế thì tốt nhất là con mình cũng nên ở nhà. Một người bạn kể khổ với tôi. đứa con chỉ muốn ra ngoài chơi, nhưng hàng xóm chẳng có đứa trẻ nào, vì thế người mẹ gợi ý cho con là con gọi điện thoại rủ bạn. Kết quả là, đứa thế gọi tới 10 cuộc điện thoại, nhưng mà không bạn nào đi cùng. Vì các bạn còn phải bằng làm bài tập, quả là đáng thương. Ở nhà đã vậy, đến trường cũng chẳng có tự do hơn. Trước đây, nhà trường còn hay tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhưng ngày càng ít hơn. Vì sao? Lý do rất đơn giản. Một là tổ chức hoạt động ngoại khóa cần nhiều thời gian, khó mà tập trung được hết các em. Hai, là ra ngoài phải luôn lo lắng bảo đảm an toàn cho trẻ, nên các thầy cô cũng ngại hơn. Kết quả là, trẻ không ở nhà thì ở trường, mọi hoạt động đều diễn ra trong một cái lồng. Rất nhiều đứa trẻ hiện đại được coi là đứa trẻ trong lồng kính, và rất nhiều trẻ mắc bệnh tự kỷ. Đây cây nhiều trẻ đang ở giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời có tư tưởng cuộc sống thật là vô vị. Khi trẻ đang ở lứa tuổi đi đồng, tiểu nhi, cha mẹ nên tích cực đưa con ra ngoài, chơi đá banh, phơi nắng, chơi cùng các bạn nhỏ khác. cứ giúp cho cơ thể trẻ phát triển, để trẻ thể nghiệm được sự mệt nhọc, gian khổ, cảm nhận được ngọt ngào và vất vả trong cuộc sống, để trẻ được tôi rèn, rèn luyện nhiều hơn. Người làm cha không nên coi nhẹ hoạt động thể chất của trẻ, nên giúp con tập luyện thường xuyên, tạo nên thói quen cho con. Bệnh thân thiết nhà kiên trì một ý niệm, quá trình trưởng thành của trẻ không thể thiếu các hoạt động ngoài trời. Vì thế, không chỉ để con chơi thật vui mà con để con vui chơi từ trong ngôi nhà bé nhỏ ra ngoài thiên nhiên rộng lớn. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, chú trầm tới hoạt động ngoài trời hàng ngày. Bởi vì, thứ nhất là hoạt động ngoài trời giúp trẻ được tắm nắng, hít thở không khí tươi mát, giúp trẻ phát triển mạnh khỏe. Trẻ thường xuyên vận động ngoài trời sẽ có cơ thể chắc thịt, sức đề kháng tốt, ít bệnh tật. Trẻ thường xuyên ở trong nhà, cơ thể yếu đuối, Sức thể kháng kém, không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt. Thứ hai là bước ra khỏi cửa, là trở được hòa vào thế giới rộng lớn, nên tâm hồn trẻ tươi vui hơn, trẻ phát triển lành mạnh cả về thể chất và tâm hồn, đáp ứng tốt cho nhu cầu hiếu động tự do, ham khám phá của trẻ, bồi dưỡng tính cách yêu đời của trẻ. Thứ ba là trẻ càng có cơ hội hiểu tự nhiên và xã hội hơn, tăng cường kiến thức nhiều hơn. Thứ tư là có nhiều bạn hơn, trong quá trình đó, không những rèn có thêm bạn mà còn học cách chấp đỡ, phối hợp với người khác. Thứ năm là nâng cao năng lực tự giải quyết của trẻ, phát triển khả năng giải quyết các tình huống khó khăn. Hai nhỏ, cuối tuần đưa con ra ngoài ô chơi. Thiên nhiên mỹ lệ và kỳ bí, trong đó ẩn giấu vô vàn cái kiến thức. Có thể nói trên thế gian này, không có người thầy nào tuyệt vời hơn thiên nhiên. Cuối tuần Cha mẹ nên đưa con ra ngoài ô chơi, để trẻ đắm mình vào thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp mê hồn và bí ẩn của tự nhiên, trẻ cũng sẽ học được thêm các khả năng quan sát và giác quan nhạy bén, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn, nhận thức về giới tự nhiên cũng như kiến thức về các loài sinh vật càng lúc càng chi tiết hơn. Hơn nữa, khả năng thưởng thức cái đẹp càng ngày càng tốt hơn. Thế nên, cứ cơn thời tiết này cuối tuần không xấu thì nên cho con đi chơi. Mùa hoa nở, tôi đưa con gái lên núi, ngắm hoa, nhặt lá, vừa đi vừa ca hát chuyện trò vui vẻ. Mùa thu, tôi cho con ra biển, ngắm nhìn biển cả mênh mông, tận hưởng không gian khoáng đạt. Ba nhỏ nên duy trì các chuyến du lịch dài hàng năm. Thế giới bên ngoài tươi đẹp, có sức hấp dẫn mê hoặc với trẻ. Đứa trẻ nào cũng háo hức muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào. Vì thế, Cho dù người cha có bận rộn đến đâu, cũng nên thu xếp thời gian đưa con đi du lịch. Có thể mấy ngày đó, bạn không thu được lợi ích về tiền bạc, nhưng niềm vui, nụ cười của con trẻ thì không gì sánh được. Rất nhiều gia đình chỉ chú tâm vào chuyện học của con, hầu như không để con có thời gian vui chơi hàng ngày. Lai càng không có chuyện cho con đi chơi xa, vì hầu hết nghỉ hè là lại học thêm, nên việc đi du lịch chỉ là giấc mơ. Vì thế, Các ông bố hãy cố gắng cho con một kỳ nghỉ nghề thật vui vẻ. Như thế, cũng để con biết thêm được nhiều kiến thức hơn. Tiếp theo, quý thánh giả sẽ tiếp tục được nghe qua những mẫu chuyện, giúp các bậc cha mẹ có thể dạy dụ con mình thông qua vui chơi. Khoa sách nổi.com.vn mời quý thánh giả lắng nghe. Xem TV cùng con Để việc xem TV là việc khoa học vui vẻ, Bé Ben còn cố gắng trở thành người dẫn đường tốt của con. Xem TV lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến thể lực, làm việc học hăng tán. Cha mẹ có vô vàn các lý do để kéo con ra khỏi TV. Nhưng bạn có thử nghĩ xem, nếu không có các bộ phim hoạt hình, thế giới đồng vật, thì thời thơ ấu của con sẽ đi qua nhàm chán như thế nào? Khi biết tôi để con gái vui chơi và xem TV nhiều, các bậc cha mẹ đều lắc đầu. Sao lại thế? Chúng tôi cấm còn không được nữa là lý do chủ yếu để các bậc cha mẹ cấm con xem TV, một là phân tán việc học, hai là các nội dung bạo lực hoặc tình cảm sướt mướt, các nhân vật gian tà, trí tuệ chẳng qua chỉ là các thủ đoạn. Thứ ba là trẻ em sùng bái quá mức nhân vật trong phim mà xa rời cuộc sống thật. Thứ tư là ảnh hưởng tới thể lực. Thực ra, nguyên nhân rơi ra các điều trên Không phải là do tivi, mà là do nhận thức sai lầm của cha mẹ. Cha mẹ hiện đại không nên bắt con rời tivi, mà ngược lại, nên để con tiếp cận gần tivi hơn nữa. Lợi ban của các nhà, một nhỏ xem tivi cũng là một hình thức học. Trong xã hội hiện đại, tivi trở thành một trong những phương tiện giải trí quan trọng, đó là nơi mà chúng ta tiếp nhận các thông tin cùng với mạng internet. Ngoài ra, TV còn cung cấp các tri thức về thế giới rộng mở, mở rộng tâm nhìn, đem lại niềm vui cho con trẻ. Vì thế, TV trở thành một nơi cung cấp rất tốt các kiến thức cho trẻ. Quan trọng hơn cả là, nhu cầu giải trí của trẻ rất lớn. Người lớn ngoài đi làm, có thể ca hát, nhậu nhẹt, thế nào trẻ con chỉ có duy nhất một con đường là học. Không chỉ có thế, do áp lực của học, mọi thú vui của trẻ đều bị tước đoạt. để cá win được xem tivi. Xúc phát từ những điểm trên, cha mẹ nên phát huy tối đa chức năng giáo dục của tivi. Cha mẹ cũng không nên lấy việc cấm xem tivi để trừng phạt con cái, đó không phải là cách làm khoa học. Thực tế, tivi chỉ là công cụ, sử dụng như thế nào là do con người. Nếu hướng dẫn con có phương pháp, đó là nơi con được mở mang tri thức, tăng sự hiểu biết. Ngược lại, đó sẽ là một sét thủ vô hình. Hai nhỏ, nên dạy con cách xem tivi. Tuy xem tivi cũng là học, có thể đem tới cho trẻ rất nhiều tri thức, kinh nghiệm, mang tới niềm vui, nhưng cần nhấn mạnh một điều, là cha mẹ cần hướng dẫn con, dạy con cách xem tivi. Không nên để con xem tivi một cách tùy ý, tự do, nhân các hại mà tivi đem lại như tôi vừa nói, không phải do tivi Mà là do cách cha mẹ hướng dẫn và kiểm soát con chưa đúng. Thử nghĩ xem, nếu con muốn xem chương trình mà bản thân cha mẹ không muốn con xem thì nên làm thế nào? Cấm đoán hay nói cho con biết tại sao không muốn con xem, hoặc cả nhà cùng xem tivi. Nhưng chương trình đó không hợp với trẻ thì nên làm như thế nào? Phần lớn cha mẹ đều chuyển kênh ngay, hoặc bắt con về phòng học, cũng có gia đình mặc kệ cho con xem. Đã có bao giờ cùng lều chọn chương trình với con không? Có bao giờ xem tivi cùng con không? Có bao giờ tìm hiểu xem vì sao con thích hay không thích một chương trình nào đó? Có bao giờ cùng con thảo luận về chương trình con thích không? Có lẽ sẽ không nhiều bậc cha mẹ làm thế lắm. Trước khi để con gái Y Y được tự do xem tivi, tôi dạy con cách xem tivi trước. Đầu tiên là xác định thời gian biểu để xem tivi của con. Thứ hai, nên rèn cho con có thái nguyên xem các chương trình khoa học bộ ít. Tất nhiên, là sở thích của mỗi người khác nhau, nên cũng cần tôn trọng sở thích của con, không thể cứ nhắc nhở bắt con xem theo ý mình. Thứ ba, là nâng cao năng lực phán đoán của con. Khi chọn chương trình cùng con, nên giúp con tìm hiểu xem chương trình nào phù hợp, chương trình nào không. Tất nhiên, làm những điều đó không dễ dàng, nhưng nên làm có trình tự, dần dần để có thể giúp con xem tivi có chọn lọc và tốt hơn. Ba nhỏ, cùng con xem tivi. Nên xem tivi cùng con là vì vì con có làm chủ được xem tivi không? Xem tivi có lợi không? Đều con có sự quan tâm xét sao của cha. Không để trẻ xem tivi là một sai lầm, cứ mặc để con xem tivi cũng là một sai lầm. Đã việc xem tivi là việc khoa học. Vì vậy, thì bạn cần cố gắng trở thành người dẫn đường tốt của con. Cùng con xem TV có thể đạt được các mục đích như sau. Một là tăng thêm tình cảm cha con, có thể qua đó hiểu thêm được con, giao tiếp, trò chuyện với con dễ dàng hơn. Hai là có thể gạt bỏ các hình ảnh nội dung tiêu cực trong một số chương trình. Ba là có thể giải đáp kịp thời các câu hỏi của con. Bốn là cùng con thảo luận các chương trình đã xem. Xem TV cùng con Có thể thảo luận các chương trình cùng con, lại có thể giám sát được nội dung và giúp con nâng cao khả năng tư duy, khả năng biểu đạt từ ngữ. Cùng con đọc sách hay. Cái tri thức con học ở trường chỉ là cái tri thức sách vở. Nếu chỉ để trẻ học ở đó thì tri thức sẽ rất tiến triển. Sách là một nấc thang tiến bộ của loài người. Đọc sách là cách tốt nhất để hiểu về nhân sinh và thu nhận cái kiến thức. Cái tri thức con học ở trường chỉ là cái tri thức sách vở. Nếu chỉ để chỉ học ở đó thì tri thức sẽ rất tiệm diện. Đọc các sách hay ngoài sách học, nhấp mờ mang tầm nhìn, bồi dưỡng cái sở thích của trẻ, dạy trẻ học cách ứng nhân xử thế. Trong thời, việc học còn giúp con người vượt qua các khó khăn, hạn chế, tăng thêm dũng khí và hy vọng cho con người. Đọc sách cũng giúp con người giải tỏa các việc muộn, để tâm hồn được chìm đắm trong thế giới yên tĩnh của con chữ, cho con người có cảm giác bình an và khoan dung. Đối với học sinh, đọc sách giúp tích lợi ý kiến thức và nâng cao khả năng viết văn. Việc học của trẻ ở trường chủ yếu dựa vào thai giáo, sách vở nên hạn chế năng lực sáng tạo và tính chủ động của học sinh. Trẻ được đọc những sách mà bản thân trẻ thích đọc sẽ tăng thêm tính tích cực trong việc học. Kiến trẻ trở nên chủ động trong việc thu nhận, tích lũy kiến thức và các kiến thức đó giúp trẻ đồng não nhiều hơn, phân tích và giải quyết các câu hỏi, vừa dưỡng ý thức chủ thể cho trẻ, giúp trẻ chuyển biến từ việc học bị động sang chủ động. Vì thế, cha mẹ không nên chỉ để con có thời gian đọc sách, mà còn nên thu xếp thời gian đọc sách cùng con. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ, nên mở rộng cánh cửa đọc sách cho con. Giáo dục hiện đại chỉ chú trọng tới thi cử, nên đã lấy mất cơ hội giáo dục từ tận trong nội tâm của trẻ, ép lại cánh cửa đọc sách với trẻ. Lưỡi giáo dục ứng thí đó khiến cho kép mật cha mẹ đều cho rằng việc đọc sách và thi cử tốt không liên quan gì đến nhau, nên đánh giá học sinh giỏi hay không chẳng qua đều là thông qua điểm số. Trong mắt của cha mẹ, việc điểm số và thành tích là vô cùng quan trọng, chỉ có đủ đẹp thì trẻ mới thành tài. Với những trẻ mà thị trường thì thương nhận được câu, đúng là mấy mâm học vi phạm cả, mà việc thi cử thì lại không dựa vào việc đọc được bao nhiêu sách, ngoài cái sách giáo khoa. Vì thế, các bậc cha mẹ thường tước mất quyền đọc sách của con. Cũng có nhà cho con đọc sách, nhưng chỉ là cái sách cù hợp với thi cử, như sách văn tuyển, sách bổ trợ kiến thức. Như thế, càng khiến áp lực của trẻ lớn hơn, thời gian thư giãn ít hơn. Người lớn cũng đều trải qua thời thấu, vì thế, hãy nghĩ xem, đứa trẻ nào chẳng có mong ước được bay cao hơn, xa hơn, đứa trẻ nào chẳng mông tưởng được cưỡi chối thần, được nhìn thấy hoa bảy màu, thực hiện được các ước mơ tốt đẹp. Nhưng vì sao khi trở thành cha mẹ, chúng ta lại tước mất các mong ước đó? Không có mơ ước thì tuổi thơ của trẻ sẽ tăm tối, u ám như nào. Vì thế, xin các bậc cha mẹ Hãy mở rộng cánh cửa thần kỳ ra. Hai nhỏ, đọc sách làm thay đổi con người. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, học được 6 năm thì đi bộ đội, nhưng trong suốt những năm đó, tôi luôn đọc sách. Chân nhân đạt được như ngày hôm nay, điều khiến tôi tự hào nhất là trong nhà, trên các giá sách đầy ắp các loại sách. Sách có thể giúp con người thông minh hơn, giúp con người có trí tuệ hơn. Khiến con người trở nên tinh tế và sâu sắc hơn, có đạo đức, lương thiện hơn. Có thể nói, một đứa trẻ bình thường nhờ có thói quen đọc sách mà không còn bình thường nữa. Một dân tập bình thường, nhân tôn trọng việc đọc sách sẽ trở thành một dân tập mạnh mẽ. Nếu một người từ bỏ không đọc sách thì cũng không khác gì một con chim yếu ớt, không thể bay cao, bay xa được. Ba nhỏ, để đọc sách trở thành phương thức sống. Đọc sách Không chỉ nên là một hoạt động quan trọng trong cuộc sống con người, mà nên là một phương thức sống. Một người muốn học thành tài thì nên biết thói quen đọc sách là thói quen. Xem con thói quen đọc sách ngay từ nhỏ chính là cho con lợi ích cả đời. Nhưng làm sao để con thích đọc, mà dễ dàng đưa việc đọc sách thành thói quen trong cuộc sống? Nâng cao năng lực đọc sách, rất nhiều cha mẹ lắc đầu. Có rất nhiều trẻ không thích đọc sách. Thế trẻ Đọc sách là một việc làm khô khan, lãng phí thời gian. Trẻ con thích xem phim, chơi điện tử, có muốn đọc sách cũng không thể ngồi yên một chỗ được. Vì thế, rèn cho con thói quen đọc sách không phải là việc muốn sớm một chiều. Việc làm này đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin. Qua kinh nghiệm của bản thân trong việc rèn con đọc sách, thân nghĩ có mấy cách sau đây. Một là, đọc sách nên bắt đầu từ lúc trẻ càng nhỏ càng tốt. Tất nhiên là không nên ép con đọc sách, mà nên dụ con để con vui vẻ bước vào con đường đọc sách. Hai là nên duy trì thời gian đọc, không nên nghỉ một ngày nào, cũng như không nên đọc quá nhiều một ngày nào, mỗi ngày đều cho con một khoảng thời gian nhất định. Ba là tạo ra bầu không khí đọc sách, như thế mới giúp trẻ yên tĩnh và có hứng thú đọc sách. Bốn nhỏ, cùng con đọc sách. Vì cha mẹ không cùng con đọc sách là có nguyên nhân của nó. Một là, về cơ bản, cha mẹ không cho con đọc thêm các sách ngoài sách học nên không đã đâm gì đến đọc sách. Hai là, bản thân cha mẹ không có thói quen đọc sách. Ba là, cha mẹ không phản đối con đọc sách, vì con đọc sách thì không nghịch nên cứ kệ để con đọc sách một mình. Những điều đó chứng tỏ rằng cha mẹ hoàn toàn chưa chú trọng tới tính cần thiết của việc đọc sách cùng con. Tất nhiên Mọi công việc ra, cha mẹ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng theo bản thân tác giả, cha mẹ nên nhất định đọc sách cùng con vì cái lợi ích sau đây. Thứ nhất, đó là cách tốt nhất để rèn con thói quen đọc sách. Nhiều cha mẹ trách rằng, sách mua rất nhiều mà con không thèm để mắt tới. Nếu bản thân cha mẹ cũng đọc cùng con, thì liệu con có lơ là chuyện đọc sách không? Thứ hai, đó là cách để tạo ra cơ hội tiếp xúc với con tăng tình cảm mẹ cha và con cái. Vì thế, đọc sách cùng con là một trong những hoạt động có tính giáo dục bền trầm của gia đình, có thể giúp con học thêm cái kiến thức, bồi dưỡng hứng thú cho con, thúc đẩy thế giới tâm hồn của trẻ phát triển, tăng cường thêm cơ hội giao lưu với trẻ. Cũng có những ông bố măng khăng nên làm sao để đọc sách cùng con? Có người vừa đọc sách thì đã buồn ngủ, có người thế giới tiểu sách nhưng con không thích đọc nên chẳng còn hứng thú đọc sách với con. Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng đáp án thì chỉ có một, đó là bản thân nên rèn thói quen đọc sách, nên thích đọc sách, việc khó đến đâu cũng vặn vãi làm, huống hồ chỉ là một khoảng thời gian đọc sách. Đọc sách cùng con để con trưởng thành, cũng là cha mẹ trưởng thành. Trẻ con tìm thấy niềm vui, qua đó cha mẹ cũng tìm thấy niềm vui. Chơi cũng là một môn học của trẻ. Chơi chơi với sự phát triển của trẻ giống như một loại vitamin không thể thiếu. Đó là hoạt động được yêu thích nhất trong các hoạt động của trẻ, là hoạt động thích hợp nhất với sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Sau khi chào đời, trẻ có thể chưa biết nói, chưa biết đi, nhưng đã biết chơi đùa. Cũng qua chơi đùa mà trẻ lớn dần. Qua trò chơi, trẻ học được thêm rất nhiều các kỹ năng, tư duy phát triển và khoảng đạt. Đồng thời nên cho con trẻ khả năng lao động tay chân và khả năng hợp tác. Trẻ càng chơi nhiều các trò chơi thì càng nâng cao được tri thức và khả năng sáng tạo. Vui chơi với sự phát triển của trẻ giống như một loại vitamin không thể thiếu. Đó là hoạt động được yêu thích nhất trong các hoạt động của trẻ, là hoạt động thích hợp nhất với sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Ở bất cứ nơi đâu, chúng ta đều có thể thấy trẻ vui chơi hết mình. Vô cùng vui vẻ, tuy chỉ là chơi, nhưng lại giống như là làm việc vậy. Với trẻ, vui chơi hoàn toàn không phải là một hoạt động nô đùa tùy tiện như trong mắt người lớn, mà đó là một công việc nghiêm túc. Con gái y y của tôi, ngay ba bốn tuổi, cứ thích độ gạo vào túi áo, mua hê nghịch nước vứt hết cả người, vào bếp đạp xoang nồi ầm ĩ, thích bay hết các thứ trong ngăn kéo ra mặt bàn, té cùng tờ báo mới mua. Tôi chưa hề ngăn cản con gái làm những hành vi phá hoại ấy, bởi vì sự trưởng thành của bé không thể thiếu được những niềm vui ấy. Lề ben của tác giả. Một nhỏ, vui chơi thúc đẩy trẻ phát triển về thể chất. Ngày nay, các bậc cha mẹ không tiếc tiền mua cho con các món đồ chơi có tính công nghệ cao, mà không biết rằng, tuy con có thể đạt được nhiều các thông tin, nhưng lại có tác dụng phụ nhiều hơn, như là hạn chế trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo của trẻ, trẻ không thể phát huy được tính chủ động, không được giao tiếp với nhiều người, làm ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội của trẻ, thiếu sự hoạt động thể chất yếu kém. Đối với sự cạnh tranh khốc liệt trong xã hội, trên mọi phương diện về sau, nếu trẻ không có một tâm lý tốt, một sức khỏe tốt thì làm sao có thể đối diện và ứng phó được? Cho con ra ngoài chơi là rèn luyện thể chất cho con. Ảnh mặt trời, không khí trong lành là điều không thể tiếu. Nó giúp cho trẻ có lá phội khỏe mạnh, bồ xương chắc chắn, và vì không chịu bất cứ sự gò bỏ nào nên trẻ càng vui chơi vui vẻ hơn. Nên cha mẹ cố gắng đưa con ra ngoài chơi. Hai nhỏ, vui chơi tốt đẩy các kỹ năng của trẻ phát triển. Thông qua vui chơi giúp trẻ phát triển nhận thức và kỹ năng. Kể từ khi vào đời, trẻ học cách nhận thức và cảm thụ thế giới và vui chơi. nên có thể nói, vui chơi chính là cách trẻ trẻ bắt đầu hiểu về thế giới, về con người. Năng lực cảm giác bao gồm nghe, nhìn, ngửi, nếm. Đó là năng lực cụ thể không thể thiếu. Thế trẻ có thể vận dụng được mọi giác quan của mình, nhận thức về các đặc điểm giống mà khác nhau, màu sắc, hình dạng, mùi vị, vân vân. Không có hoạt động nào khiến trẻ bắt đầu các giác quan của mình, để cảm nhận thế giới tốt hơn là vui chơi. Vui chơi là quá trình trẻ tham dự nhìn, nghe, sờ, ngửi, tìm hiểu về tính chất sự vật, cảm nhận về sự vật. Vui chơi giúp trẻ phát triển khả năng tưởng tượng và tính sáng tạo. Tưởng tượng là tố chất không thể thiếu của người tìm ra, phát hiện ra cái mới, xu thế mới. Vui chơi, nhất là các trò chơi diễn kịch, kích thích trí tưởng tượng của trẻ rất lớn, như là đóng vai cha mẹ. Trong quá trình trẻ chơi Nếu trẻ có các hành động không hợp lý, cha mẹ tuyệt đối không cười hoặc cấm đoán, như thế sẽ ảnh hưởng tới khả năng tưởng tượng của trẻ. Ngoài ra, vui chơi còn nâng cao năng lực thực tiễn, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng mô phỏng và năng lực tư duy. Ba nhỏ, vui chơi thúc đẩy khả năng giao tiếp của trẻ. Rất nhiều trò chơi đòi hỏi sự phối hợp tốt mới dẫn tới thành công. Trong quá trình đó, Trẻ sẽ học được tính quan trọng của việc hợp tác, học cách hợp tác với người khác như thế nào. Hầu như trò chơi nào cũng có nguyên tắc của nó, nếu không tuân thủ thì trò chơi khó mà tiếp tục được. Nên trẻ học được thói quen tôn trọng và tuân thủ nguyên tắc. Có những đứa trẻ hướng nội, cô đọc, vì thế vui chơi nô đùa chính là cây cầu bắc nhịp kết nối với mọi người, với xã hội. Cha mẹ nên khuyến khích con chơi cùng các bạn để trẻ học cách thảo luận đề ra nguyên tắc chịu ảnh hưởng lẫn nhau, như thế sẽ có tác dụng rất lớn tới khả năng giao tiếp và tinh thần của trẻ. Khi con gái Yi Yi 3 tuổi, vợ tôi thường đưa ra sân vận động chỗ dành cho trẻ chơi. Một cô bé đang đạp xe của trẻ con ở gần đó. Yi Yi thích lắm, xin mẹ chơi. Vợ tôi bảo: "Con ra hỏi chị xem." Yi Yi chạy ra: "Chị ơi, cho em mượn xe chơi một lúc được không?" Cô bé kia đồng ý. Nhưng Y-Y vừa kịp ngồi lên xe thì lại thay đổi, đòi lại xe. Y-Y không vui. Chị đồng ý cho em mượn rồi, em còn chưa đi vòng nào mà. Thế là hai đứa trẻ tranh nhau, Y-Y dứt khoát không xuống. Chăn co một lúc nữa thì Y-Y bị ngã. Chị ơi, em cảm ơn chị, cho em mượn xe một tí nhé, được không? Cô bé kia vẫn lắc đầu, Y-Y lại tiếp tục thương thuyết. Thế em cho chị mượn đồ chơi của em nhé. Thế là hai đứa trẻ cùng chơi rất vui vẻ và trở thành bạn tốt của nhau. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, sự tiếp xúc của trẻ với xã hội ngày càng rộng lớn, trẻ càng thiếu kỳ hơn. Cha mẹ nên tùy theo thái độ của con mà cho con chơi các trò chơi phù hợp lứa tuổi, giúp đẩy trẻ phát triển về mặt từ thể chất đến tinh thần.